anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là phá sản. Báo cáo với anh em là có vẻ như là mình không hợp vía với cái bộ truyện này thì phải, mình đọc cái chuyện này nó rất hay bị lỗi file. Hôm qua đọc hai file cũng bị lỗi, một cái thì là Uh, dạng kiểu nó bị chớp tắt điện ấy. điện nó bị nhảy Atomat hay sao ấy nó mất trong vòng khoảng một phần ngàn giây sau đó lại có ngay thậm chí máy tính nó cũng không tắt luôn uh, mạng thì cũng không ảnh hưởng gì luôn tự nhiên cái file của mình nó lại bị đơ ở giữa chừng ấy thế là mở không lên được còn một cái file thì không hiểu là nó, nó bị ảnh hưởng gì sau khi, cái cái cái vụ đấy thì tôi đọc lại nó lại bị uh, kiểu chỉ nghe được một bên tay nó không nghe được hai bên thì thôi tôi đọc lại cho chất lượng chứ không có đọc nghe một bên nó khó chịu lắm. Tôi nghe chuyện mà tôi nghe một bên tai rất là khó chịu, không biết anh em thế nào. Thì tổng hợp phần trước một chút thì dạng như kiểu là Giang Thái Huyền đã định hướng cho cái học viện Thanh Nguyệt đã trở thành nhà trẻ. Ngoài ra thì có cô nàng ở bên quốc đô đến với đồ lật đổ lật đổ cái cái cái cái cái quyền thống trị của Đại Vân Quốc, cô nàng tên là Dương Tử Lăng. Và đây cũng là một thế lực mới Sau đó thì lại có một tên kiếm sĩ dở hơi cắm lợn chuyên đi thách đấu người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Giang Thái Huyền không đành lòng nhìn tiếp, hắn mở thiên võng ra. Thanh Nguyệt Thành đang bùng nổ, viện trưởng của viện Thanh Nguyệt là Liễu Thanh Minh đã thành công thu dưỡng hơn 10 cô nhi. Liễu Thanh Minh cũng dựa theo lời Giang Thái Huyền để cho bọn hắn ra ngoài làm công kiếm tiền cho viện. Mặc dù làm vậy có chút mất mặt cảm giác như đang ức hiếp trẻ nhỏ, bóc lột vô sỉ nhưng nếu Thanh Nguyệt Thành muốn phát triển thì không thể không làm như vậy ở trên thế giới này thì thứ không thiếu nhất chính là người chết và cô nhi mỗi giây mỗi phút đều có người chết đi có người nhà tan cửa nát để lại con thơ, lang thang, bi thảm lay lắt sống sót qua ngày nếu Thanh Minh làm vậy cũng là vì muốn cứu vớt bọn chúng dù sao thế giới này cũng quá nguy hiểm không thể lường trước được một ngày nào đó bỗng nhiên bị người khác chướng mắt nên giết chết Thanh Nguyệt Thành phát triển, các thưởng dân phiền muộn, vốn là việc làm đã rất khó tìm, nay là có một đống võ giả chạy đến làm công, nếu không muốn bị đoạt đi công việc, thì bọn hắn phải chịu áp lực rất lớn. Chàng chủ, chúng ta nên làm gì đây? Một bài đăng mang theo nỗi bi thương tràn ngập gửi đến hắn. Chuyện gì làm sao cơ? Giang Thái Huyển nghi hoặc. Chàng chủ không phát nổi tiền công, lưu chính khóc lóc. Hắn chính là gia chủ của một tiểu gia tộc, Bắt tay với dư gia tộc để nhận thầu Thanh Nguyệt Hồ Nhưng hiện tại một phần ba Thanh Nguyệt Hồ đều chưa thanh lý xong Cho nên không có tiền Võ tổng thì hắn không thuê nổi Chuyện này có thể không vội Dù sao hắn cũng đã có được rất nhiều tài nguyên ở Thanh Nguyệt Hồ Vận chuyển ra ngoài bán thì rất nhanh có thể thu hồi vốn Còn có thêm lợi nhuận nữa Nhưng thủ hạ của bọn họ vất vả lâu như vậy Tiền lương ít ỏi không nói Bây giờ đến tiền lương hắn cũng không phát nổi Mà không có tiền thì ai chịu đi làm cho hắn. Những tiểu gia tộc như bọn họ, cho dù có cộng toàn bộ lại thì cũng không được bao nhiêu người. Các người bị ngu hả? Nhập cổ phần, khiến cho bọn họ thành lập một liên minh, cùng nhau khai phá thanh nguyện hồ. Bọn họ xuất lực, cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Giang Thái Huyển khinh thưởng bĩu môi nói. <cười> tiền lương chỉ là vật chết thôi, là thứ không có động lực nhất. Cho bọn họ cùng chia, Thu hoạch được càng nhiều thì bọn họ đạt được càng nhiều. Như vậy bọn họ sẽ bán mạng mà làm. Lưu Chính ngẩn ngơ, còn có thể làm vậy sao? Thanh Nguyệt Thành chưa từng có chuyện như vậy trước đây. Thanh Nguyệt Hồ một khi Thanh Lý yêu thú trúc cơ xong, phỏng chừng có thể kiếm được bộn tiền, không sợ bị lỗ. Rồi sau khi thực lực của các người tăng lên, ở bên trong yêu thú có thể luyện chế ra tinh phẩm, thì có tinh phẩm gì mà không biết chứ? Nuôi dưỡng yêu thú trúc cơ có hiểu không? Đến lúc đó các ngươi đột phá đạo quả, trở thành võ giả đạo quả thì bán yêu thú trúc cơ, sau này các ngươi lại còn trâu bỏ hơn nữa thì đi bán yêu thú đạo quả. Giang Thái Huyền kể về một cảnh tượng trong tương lai đầy đẹp đẽ, trong lúc nhất thời trái tim nhỏ còn có chút kích động. Lưu Chính ngu ngơ, lập tức đáp, đà tạ chàng chủ, ta sẽ đi thương nghị với bọn họ. Ờ, các ngươi phải nhớ kỹ, con đường của các ngươi đi là tinh phẩm, chỉ bán tinh phẩm thôi, mặc dù những thứ kia cũng là rác rưởi Giác rưỡi mạnh hơn một chút Giang Thái Huyền bĩu môi Lần này Lưu Chính không mấy cao hứng nói yêu thú trúc cơ là giác rưởi Cũng chỉ có người mới nói ra được chẳng chủ cáo từ Vương Minh Minh đột nhiên cất tiền lại sốt ruột nói Sao vậy không rút thưởng nữa à Giang Thái Huyền kinh ngạc nói Chàng chủ Chuyện nhập cổ phần này rất có tiền đồ Thân là thiếu thành chủ Ta cũng muốn giúp họ một tay Vương Minh Minh ném lại một câu rồi vội vã chạy đi Giang Thái Huyền kinh ngạc, không nghĩ tới tên này vẫn là rất có đầu óc, vừa nghe được lời hắn nói thì lập tức chạy đi nhập cổ phần, không biết về sau có thể nhúng tay vào chuyện làm ăn khác hay không. Giang Thái Huyền lại đăng thêm vài bài viết, bàn về việc nuôi dưỡng yêu thú, yêu thú sơn mạch, rồi nuôi dưỡng yêu thú non, không cần lo là chúng chạy thoát nữa, đã có ra cát thần hầu bảy trận, cam đoan là một con cũng không bị mất, đặc biệt an toàn. Các đại gia tộc ở Thành Thanh Nguyệt đương nhiên cũng muốn nuôi dưỡng, nhưng mà hiện tại trong tay không có tiền. Hơn nữa, bảy trận thì cũng cần tiền, chuyện gì cũng phải đợi bán tài nguyên ra đã. Chàng chủ, hứa trường không mặc mày bầm dập đi tới. Anh bạn trẻ, lần này lại muốn gì đây? Giang Thái Huyền hỏi. Ta muốn mua một sợi tiên thiên linh khí. Ta phát hiện nguyên lực của ta vẫn không bằng dương tử lăng, hứa trường không nói. Giang Thái Huyền gật đầu, năm ngàn nguyên tệ. Hứa trường không lần này không có sẵn khoái lấy tiền ra như trước nữa, mà lôi ra một đống bình thuốc to và mấy món bình khí. Những thứ này, người có lấy không? Anh bạn nhỏ đáng thương, phá sản rồi à. Giang Thái Huyền phất tay thu lấy để cho hệ thống quét hình khẽ nhú mày. Thứ đáng giá nhất chỉ có một bình, nguyên đan thuần chất, giá trị là một ngàn nguyên tệ, còn mấy món kia cộng lại chỉ có tám trăm. nhẫn này cũng đưa cho người, hứa trường không lột chiếc nhẫn trên tay xuống đưa cho Giang Thái Huyền. Tinh, nhẫn không gian cấp thấp giá trị 3.000 nguyên tệ. Phục, đáng giá 3.000, vẫn còn thiếu 200 nguyên tệ. Giang Thái Huyền vật đặc dĩ, xem ra hệ thống muốn lột sạch của hứa trưởng không rồi đây. Hứa trưởng không lại sờ túi, chỉ còn lại mấy kim tệ, hắn cắn răng một cái, lấy ra một khối khoáng thạch. Tiền tài là vật ngoài thân, ta một người một kiếm, ngao du là đủ. Tinh, kiểm tra được huyền phẩm khoáng thạch, giá trị 190 nguyên tệ, còn thiếu 10 nguyên tệ. Giang Thái Huyền nhún vai. Mặc dù những đồ vật này nếu bán ra ngoài thì giá cải sẽ rất cao. Nhưng ở chỗ này thì giá. Nó rất là giá. 10 nguyên tệ. Nói trường không khẽ nhíu mày. Chợt bắt đầu mở nút áo. Anh bạn trẻ. Người muốn làm cái gì? Nghiêm cấm dụ dỗ Hoặc là giao dịch bằng phương thức vô sỉ hạ lưu. Giang Thái Huyền sắc mặt biến đổi. Ta cũng không phải gay. Không chơi trò cần đến dầu ăn như thế này. Soảng. Loàng soảng một tiếng. Hứa trường không từ trên người lấy ra một khối thiết giáp ném xuống đất, thở hồn hèn. Chàng chủ, đây là phụ trọng trang bị mà sư phụ chế tạo cho ta. Người xem có đáng mười nguyên tệ hay không. Giang Thái Huyền quét qua một chút gật đầu, mười một nguyên tệ, ta sẽ thối lại cho người một nguyên tệ. Giang Thái Huyền thu lại toàn bộ đồ vật, sau đó hệ thống gửi đến một nguyên tệ. Hắn cẩn thận đặt vào tay hứa trưởng không mà thở dài. Anh bạn trẻ, nhớ tiêu tiêu tiết kiệm một chút. Một nguyên tệ này hẳn đủ cho ngươi ăn một đoạn thời gian. Hứa trường không cầm tới tiên thiên linh khí nặng nề gật đầu. Chàng chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Dương Tiểu Lăng, sau đó khiêu chiến ngươi. Anh bạn nhỏ, đã bị phá sản rồi mà người không có cảm giác gì sao? Nhìn hứa trường không rời đi, giang tái huyền thở dài một tiếng. Ngươi có nhiều thời gian như vậy sao không lo đi kiếm tiền đi, sư phụ ngươi dạy ngươi thế nào vậy? Hứa trưởng không rời đi, hắn mua được linh khí tiên thiên cho nên muốn luyện hóa tinh nguyên nguyên lực. Hắn tin tưởng lần này nhất định có thể đánh bại được Dương Tử Lăng, nếu vẫn không phải đối thủ như cũ thì phải làm sao bây giờ? Vấn đề này hứa trưởng không chưa từng nghĩ tới, dù bị đánh bại rất nhiều lần nhưng hắn vẫn tràn ngập lòng tin như cũ, lần sau mình nhất định sẽ thắng. Ta phải cố gắng tù luyện, sớm tấn cấp lên tiên thiên đỉnh phong, có đủ tiên thiên linh khí để trực tiếp đạt tới trúc cơ. Giang Thái Huyền thẩm nghĩ, rồi khoanh chân ngồi xuống tù luyện nguyên khí. Ở tại quán rượu thanh nguyệt, Dương tấn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trở về, trên thân còn có vết máu, hai tay phát run. Người sao vậy Dương tử lăng sắc mặt hơi biến, vội vàng hỏi. Vân lệnh rốt cuộc đã có tùng tích rồi, nhưng có yêu thú trúc cơ đỉnh phong chấn thủ ở đó, hơn nữa không chỉ một con. Nếu không phải ta đã luyện hóa tiên thiên linh khí, tinh luyện nguyên lực, thì e là lần này không về được. Dương Tấn sắc mặt trắng mạch. Nếu không phải Dương Tử Lăng chia trón một sợi tiên thiên linh khí, khiến sức chiến đấu của án tăng lên không ít, thì lần này thực sự có khả năng phải ở lại yêu thú Sơn Mạch. Yêu thú Trúc Cơ thì ta không sợ, ta vẫn còn chút nguyên tệ ở đây. Chỉ cần xác định được địa điểm là chúng ta có thể mời cường giả xuất thủ, Dương Tử Lăng nói. Dương Tấn lắp đầu, tạm thời vẫn chưa xác định được, ta chỉ biết vị trí đại cái mà thôi. Khu vực đó đã rất gần với phạm vi của yêu thú đạo quả rồi. Nếu như công chúa không phá cường giả đạo quả đến Thì chỉ có thể mời cường giả đạo tràng ra tay Thần sắc của Dương Tử Lăng bình tĩnh nói Người cũng biết phụ thân ta sẽ không mời đạo quả tới Mà ta cũng sẽ không dùng bọn họ Dương Tấn gật đầu thở dài Chỉ mong là thần mờ ma đạo tràng không mơ ước đến vân lệnh Dương Tử Lăng cười lạnh nói Chuyện đó thì người yên tâm Vân lệnh vừa xuất hiện thì chắc chắn Đại Vân Hoàng Thất sẽ dung chuyển một phen Thần mái đạo tràng mà nhúng tay e chỉ là một củ khoai lang nóng, rước lấy họa diệt thân mà thôi. Chỉ có chúng ta mới có thể cầm được vân lệnh. Dương Tấn nghe vậy chần chờ nói. Nhưng nếu lầm lão biết được, chắc chắn là sẽ rất bất mãn, e là sẽ bất lợi đối với chúng ta. Một cái đạo quả sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải thế cục hiện tại khẩn trương, há có thể để dán cản rỡ. Dương Tử Lăng khinh thường cười lạnh, thân sắc lạnh như băng nói. Người đi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó dò thám xem chuyện vân lệnh lần này, nhất định phải làm cho chuyện này không có chút sơ hở nào. Vâng, Dương Tấn dương tấn ôm quyển lui xuống. Bọn họ đến Thanh Nguyệt Thành này chính là vì muốn dò xét vân lệnh, trước đó vốn là muốn phát động công hội dòng binh, tìm kiếm, nguyên linh căn. Nếu như tìm không ra thì liền dùng tiền khiến cho đạo quả sơ kỳ là lâm láo xuất thủ. Đáng tiếc là lúc bọn họ vẫn đang trên đường thì nghe được tin tức công hội dòng bình đã bị diệt. Thanh chủ của thanh Thanh Nguyệt cũng bị tiêu diệt luôn. Lúc bây giờ Dương Tử Lăng thay đổi chủ ý, nắm trong tay thành Thanh Nguyệt, đổi thanh chủ thanh người của mình, sau đó để cho thành chủ hạ lệnh, hỗ trợ tìm kiếm Nguyên Linh Căn. Lúc đến thì nàng vốn nghĩ như thế, nhưng sau khi đến Thanh Nguyệt Thành, biết được sự tồn tại của thân ma đạo tràng, nàng đã đổi ý, tốn một khoản tiền lớn để đi tìm một gốc linh dược Nguyên Linh Căn không biết đang ở đâu, lại mời một đạo quả sơ kỳ đến giúp đỡ. Đây không phải đang nói chuyện đùa sao? Mấy ngàn nguyên tệ ở đây có thể mời được một chút cơ có khả năng giết chết đạo quả. Nếu như lão giả Lâm Sơn không biết điều, thì Dương Tử Lăng rất sẵn lòng ném một khoản tiền lớn ra để làm thịt vị đạo quả sơ kỳ là lâm lão kia. Hy vọng là người không làm hỏng chuyện. Dương Tử Lăng thần sắc bằng lãnh đi vào Thanh Nguyệt Thành, hết thời mọi chuyện đều rất bí mật, chỉ có lâm lão biết mà thôi. Đáng tiếc là lâm lão đó thực sự quá ghê tẩm, hắn biết thế cục đang khẩn trương, liền thừa cơ giở công phu sư tử ngoạm. Nếu không phải do vân lệnh mới là trọng yếu, nhất định phải cẩn thận trong mọi chuyện, nên nàng không muốn khiến cho quá nhiều người để ý, thì Dương tiểu Lăng đã muốn thông báo nhiệm vụ, chiêu mộ vài đạo quả tới rồi. Mặc dù đạo quả tại Đại Vân Quốc được xem là cao thủ hàng đầu, nhưng bỏ ra một khoản tiền lớn như trăm ngàn nguyên tệ, tuyệt đối sẽ có đạo quả đến giúp. Trong chuyện này liên lụy quá nhiều người, lâm lão và phụ thân của nàng quen biết nhau cho nên nàng mới nghĩ đến hắn đầu tiên. Chỉ là không ngờ rằng người mà phụ thân xem như bằng hữu lại sẽ dở công phu sư tử ngoạm, há miệng liền muốn nguyên linh căn hoặc là 200.000 nguyên tệ. Nguyên linh căn có thể gia tăng tỷ lệ đột phá lên đạo quả. Trên thị trường thì dù có 100.000 nguyên tệ cũng không mua được. Phụ thân nàng cho nàng 250.000 nguyên tệ. Vốn định dùng 50.000 nguyên tệ để phát động dòng bình công hội, xem có tìm được hay không. Nếu như tìm được, à không tìm được thì coi như xong, còn nếu tìm được sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn. <cười> <cười> Lúc ấy mọi chuyện đã lỡ rồi, muốn thay người cũng không được cho nên chỉ đành cắn răng mà đáp ứng. Vì cẩn thận từng ly từng lý cho nên có thể sẽ phát động đến toàn bộ số tiền mà nàng mang theo. Thế nhưng nàng không có cách nào cự tuyệt sự dụ hoặc của thần ma đạo tràng. Tiền thì đã bỏ ra rồi, muốn mời lâm lão xuất thủ thêm lần nữa là điều không có khả năng. Các điều bây giờ nàng đã có ý định khác. Chỉ cần lâm lão đến, nàng sẽ vỗ về hắn để ổn định tạm thời. Chờ cầm được vân lệnh trong tay, sẽ lập tức thuê cường giả giết chết hắn. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Tại Thanh Nguyệt Hồ, Lưu Chính và một số gia chủ các tiểu gia tộc đang ngồi bên bờ hồ, nhìn Thanh Nguyệt Hồ trong mày ủ rũ. Thủ hạ đã nghỉ việc, nơi này giờ chỉ còn lại bọn hắn. Sau khi Vương Minh Minh trở lại phủ thanh chủ thương nghị với phụ thân Vương Nguyên một phen, hắn luyện hóa thần ma đan xong, liền ngựa không dừng vó cũng chạy đến thanh nguyệt hồ, trực tiếp tìm tới Lưu Chính đang sầu muộn mà kêu lên. Lưu Chính thúc, đang bận hả? Lưu Chính liếc mắt nhìn người vừa tới, vừa nhìn thấy mặt liền vội vàng đứng dậy. Tiếu thành chủ, là ngày sau, sao lại rảnh rỗi đến nơi này của ta? Lưu Chính thúc, không phải ta nhàn rỗi không có chuyện gì mà muốn hỗ trợ cho người, Vương Minh Minh cười khan nói. Liêu Chính đáy lòng cười lạnh nhưng vẻ mặt vẫn cung kính như cũ, không lộ ra chút nào. Thiếu Thành Chủ nói chơi à, Liêu Mỗ làm sao dám, làm phiền thân thể quý giá của Thiếu Thành Chủ cơ chứ? Liêu Chính Thúc nói gì vậy? Cái gì mà quý giá? Vương Minh Minh ta mặc dù khảo hạch đứng thứ nhất, thi đấu săn bắn cũng đứng thứ nhất. Bây giờ lại là nhi tử của Thành Chủ, nhưng ta vẫn là đồng minh của Liêu Chính Thúc như cũ. Vương Minh Minh nghiêm nghị nói. Liêu Chính ngờ ngác. Ngươi vẫn còn khoe khoang hai cái giải thưởng huyền rượu ấy à? Hiện tại toàn bộ Thanh Nguyệt Thành này ai mà không biết, ngươi có được nó bằng cách gian lận chứ? <cười> <cười> Nhìn vẻ mặt mang theo nụ cười của Vương Minh Minh, Lưu Chính hít sâu một hơi rồi nói, Thiếu Thành Chủ đã đọc qua bài viết của chàng chủ muốn nhúng tay vào Thanh Nguyệt Hồ sau. Vương Minh Minh gật đầu nói, Phải, Lưu Chính thúc bây giờ tiền bạc thiếu thốn. Các người nhận thầu Thanh Nguyệt Hồ 10 năm, lẽ ra không nên nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng Phủ Thành Chủ lại có quyền quản lý toàn bộ Thanh Nguyệt Thành, vẫn có nghĩa vụ hỗ trợ. Thiếu Thành Chủ quả nhiên vẫn không cần mặt mũi như trước. Liêu Chính thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng nói ra lời từ trong nội tâm. Vương Minh Minh cũng không nổi nóng, người nói hắn không cần mặt mũi có rất nhiều, hắn đã quen. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi thấp giọng nói. lưu Chính Thúc, có Phủ Thành Chủ gia nhập cổ phần, chúng ta liền là người một nhà. Sau này Thanh Nguyệt Hồ cũng có khả năng tiếp tục nhận thầu. Liêu Chính kinh hãi, trong nháy mắt liền liên tưởng rất nhiều, vội vàng hỏi, Tiểu Thành Chủ dự định nhập cổ phần như thế nào? Mười ngàn nguyên tệ, ba thành, người thế sau, vâng mình mình dựng lên một ngón tay. Liêu Chính biến sắc có chút tức giận, Tiểu Thành Chủ nhìn lúc cháy nhà hôi của sau. Thanh Nguyệt Hồ tùy tiện khai phá một chút cũng không chỉ mười ngàn nguyên tệ. Hơn nữa mười ngàn nguyên tệ thì có thể làm được gì, phát lương tháng và thuê mấy cường giả là hết veo. Nếu thực sự khai phá Thanh Nguyệt Hồ tuyệt đối không chỉ là mấy chục ngàn nguyên tệ, mà là một nguồn thu nhập không ngừng. Mười ngàn nguyên tệ mà muốn chiếm ba thành thì chẳng khác gì ăn cướp. lưu Thúc, người suy nghĩ một chút đi. Chúng ta hợp tác thì sau này không cần lo lắng Thanh Nguyệt Hồ bị người khác cướp đi, luôn là của ngươi Vương Nguyên Minh nhớ lại lời bản giao của Vương Nguyên, lên thấp giọng nói. Ba thành thì quá nhiều. Nếu thiếu thành chủ đầy thực sự có tâm hợp tác thì Liêu Mỗ nhất định đáp ứng. Nếu người muốn lấy lại thành nguyện Hồ, Lưu Mỗ cũng nhận. Lưu Chính sắc mặt khó coi, lấy trứng chọi đá, trước kia hắn đã không sánh bằng đại gia tộc của Vương gia, huống chi hiện giờ Vương Nguyên đã trở thành thành chủ. Vương Minh Minh nhìn quanh một chút, mấy gia chủ kia cũng đều là đối tác, hắn đè thấp âm thanh xuống một chút rồi nói, kỳ thật hai thành rưỡi cũng có thể thương lượng. Hai thành rưỡi? Lưu Chính sắc mặt rất khó coi, nhịn không được liền lớn tiếng nói, thiếu thành chủ, người muốn bức chết ta. Nhiều nhất là hai thành. Mấy vị gia chủ khác cũng chạy đến vẻ mặt bất mãn nói. Thiếu thành chủ chỉ có thể là hai thành mà thôi. Hai thành rưỡi là quá nhiều. Không được, nhất định phải là hai thành rưỡi. Cô thành chủ không chỉ có bỏ vốn là mười ngàn nguyên tệ và trả lại quyền nhận thầu cho các người mà bọn ta còn nỗ lực rất nhiều, Vương Minh Minh nói. Hai thành liều chính rất kiên định. Hai thành rưỡi, Vương Minh Minh một bước cũng không nhường. Thiếu thành chủ, Nhiều nhất là hai thành một thôi. Mấy vị gia chủ đứng bên cạnh nhíu mày lên tiếng. Không được, nhất định là phải hai thành rưỡi. Hai bên cò kè mặc cả, tranh đi tranh lại đến mức mặt mũi đỏ bừng. Vương Minh Minh sắn tay áo lên. Bên kia đang làm gì vậy? Bên hồ thanh nguyệt có một đôi nam nữ nhanh chóng đi tới thần sắc nghi hoặc. Có người tới đây, hai bên lập tức tắt ngúm. Hai tay của Vương Minh Minh chắp ra đằng sau đứng ở một bên. Quan lưu chính thì nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, chầm mặc. Hai người kia khẽ nhíu mày tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đi tới trước người của Vương Minh Minh, lạnh giọng hỏi, nơi đây là Thanh Nguyệt Thành à? Vương Minh Minh quét mắt nhìn hai người nhưng không nhìn thấu tu vi của đối phương. Đây là Thanh Nguyệt Thành, các ngươi là người phương nào, tới đây để làm gì? Bọn ta chỉ thuận tiện đi ngang qua Thanh Nguyệt Thành, đi thôi. Nam tử sau khi có được đáp án thì muốn rời đi, nữ tử khác gật đầu đang muốn rời đi thì ánh mắt đột nhiên khựng lại. Đặt một trưởng lên vai của Vương Minh Minh, nguồn nguyên lực nhập thể do thém một phen, cả kinh đói. Kinh mạch trăm thông, đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp. Vương Minh Minh biến sắc vận động nguyên lực trong cơ thể muốn tránh thoát, nhưng lại không cách nào động đậy mảy may. Mau thả thiếu thành chủ ra, bọn người lưu chính sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên ngăn cản. Nam tử cũng nhìn về phía Vương Minh Minh, trên mặt hiện lên một tia kinh hỷ. sư muội người không nhìn lầm đấy chứ. Sự huynh, ngươi tự mình kiểm chứng thì sẽ biết, nữ tử nói. Nam tử liền vươn tay đè lên vai khác của vương minh minh, nguyên lực nhập thể lập tức kinh ngạc. Quả nhiên là thiên tài ngàn năm khó gặp. Nghe lời hai người nói, Lưu Chính nhẹ nhàng thở ra. Hai người này hẳn là không có ác ý, nhưng bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác, mà nặng nề nhìn hai người kia. Nam tử kia cũng không nhìn bọn người Lưu Chính mà trực tiếp mở miệng. Ta là đệ tử của trưởng lão môn phái Thanh Sơn. Thanh Lâm, ngươi có muốn gia nhập môn phái của ta không? Vương Minh Minh ngẩn người ra. Ông đây quả nhiên là người may mắn. Đi bàn chuyện làm ăn cũng có thể gặp được đệ tử Tông Môn. Còn muốn thu mình vào nhập Tông Môn nữa. Chẳng qua hiện tại hắn đã là thiếu thành chủ. Thanh Sơn Tông thổ tả gì đó. Căn bản chưa từng nghe qua tên. Thế là Vương Minh Minh mỉm cười. Hai vị có thể buông ta ra trước rồi nói hay không? Hai người liếc nhau đồng thời buông tay. Trên mặt hiện lên vẻ cao ngạo xếp thấy người có thiền phú không tồi có thể gia nhập tông môn của ta bằng lòng không thanh sơn tông à tông môn này nằm ở đâu chưa từng nghe nói qua vương minh minh nhanh chóng lùi lại bọn người lưu chính cũng vội vàng bảo vệ hắn ta không trách người thiếu hiểu biết cái thanh nguyệt thành này chỉ là thành nhỏ biên cảnh của đại vân quốc lụi bại hết mức là thành trì tôi tàn nhất nam tử kia ngạo nghễ buông ra một câu đối với thanh nguyệt thành tràn ngập sự khinh thường hắn vô cùng cuồng ngạo Thanh Sơn Tông bọn ta Đại Vân Quốc cực kỳ nổi danh, trưởng lão là Lâm Sơn là một võ giả đạo quả, đến hoàng thất cũng phải kính trọng. Võ giả đạo quả có vẻ như rất lợi hại. Vương Minh Minh chép miệng, khuôn mặt hắn chợt nghiêm nghị lại chắp tay nói. Xin hỏi hai vị, nếu gia nhập thì Thanh Sơn Tông cho ta bao nhiêu tiền một tháng? Hai người kia trợn mắt ra, gia nhập Thanh Sơn Tông mỗi tháng cho bao nhiêu tiền sau? Đây con mẹ nó là một câu hỏi mà võ giả nên hỏi hay sao chứ? Năm từ kia hít vào một hơi, rồi nói, gia nhập Thanh Sơn Tông, mỗi tháng được 50 nguyên tệ, một viên thối thể đàn, còn có thể thu được một bộ công pháp tiên thiên, võ ký tiên thiên. Còn gì nữa không? Vương mình mình mong đợi nhìn hắn. Còn ư? Những thứ này còn chưa đủ sao? Hai người kia đều ngẩn cả người ra, những vật này đều cực kỳ khó cầu, bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu mới có được. Nhưng nếu gia nhập Thanh Sơn Tông thì có thể có được ngay, thế mà ngươi còn không biết đủ. Ta còn tưởng rằng mỗi tháng cho rất nhiều tiền chứ, vừa mình mình bĩu môi, chỉ với thanh nguyệt hồ ngạo nghĩa nói, biết hồ này không, ta đang đàm phán một vụ làm ăn lớn, một khi khai phá ra thì mỗi tháng chỉ bán yêu thú và tài nguyên trong hồ thôi đã được mấy ngàn, thậm chí là thu nhập được hơn chục ngàn nguyên tệ, không có tiền thì đi chỗ khác chơi. Hai người bọn họ ngỡ người ra, buôn bán yêu thú, khai phá thanh nguyệt hồ ư. Võ kỹ tiền thiền, công pháp tiền thiền đều là cao cấp, vượt xa cái thanh nguyệt thành rách dưới này dù có tiền cũng không mua được. Nam tử nọ đè nén lửa giận trong lòng ngạo nghẽ nói, đi dừng một chút lại nói tiếp, võ giả thì lên nấy võ đạo làm trọng, há có thể coi trọng tiền tài, đúng là cái loại ích ngồi đáy giếng, ngu. Bọn người lưu chính nhíu mày, bọn họ thừa nhận Thanh Nguyệt Thành là rất nhỏ, kiến thức của họ cũng rất ít, nhưng nếu nói ý muốn kiếm tiền là ngu ngốc, thì thực sự làm họ khó chịu. Biết tiền nó quan trọng có tác dụng thế nào không, hả? Công dụng chủ yếu đó chính là chỉ cần có tiền thì vài phút thành thần cho ngươi xem. Ngù ngốc ư, Vương Minh Minh khó chịu cười lạnh nói. Hai vị muốn làm gì thì làm đi, ta cũng không muốn truy cứu các vị đến đây làm gì, đừng quấy dày ta bản chuyện làm ăn. Hừ, ta thấy ngươi nhỏ tuổi đã có tu vi cấp 9, có lòng yêu mến hiện tại, mới để ngươi gia nhập tông môn, đúng là không biết tốt xấu. Nữ tử kia cả giận nói, Vương Minh Minh hiện tại đã là võ đạo cấp 9 nhưng vẫn còn đang ở sơ kỳ. Còn cách tiên thiên một khoảng khá xa. Có đạo cấp 9 cộng với độ tuổi quán còn trẻ nên mới khiến nữ tử này chú ý do xét căn cốt và thiên phú của hắn. Cám ơn đã... À... Thì đây? Cám ơn người đã xem trọng. Bây giờ thì cút đi. Mở miệng ngậm miệng toàn nói hắn ngu ngốc khiến vương mình mình cực kỳ khó chịu. Người muốn chết. Ánh mắt nam tử kia lạnh lẽo, sắc mặt bằng lãnh, lộ ra bản tính, động sát tâm. Hôm nay người muốn cũng phải gia nhập. Không muốn cũng phải nhập, nếu không ta sẽ giết cả nhà ngươi, bắt ngươi làm nô bộc Không tội, tiểu tử, dám nói bọn ta cút, ngươi là người đầu tiên. Nữ tử kia nổi giận. Giết cả nhà của ta. Vương Minh Minh nổi giận hai mắt lóe lên sát khí. Nếu như không phải đánh không lại đối phương thì hắn chắc chắn đã giết hai người này. Hai thành, chúng ta giúp ngươi xử lý bọn chúng. Lưu Chính đi tới bên cạnh Vương Minh Minh thấp giọng nói. Nhìn lúc cháy nhà mồ hôi của, Vương Minh Minh bất mãn. Nhưng đối mặt với hai người của Thanh Sơn Tông vốn là hai cao thủ tiên thiên, hắn không phải là đối thủ. Ta học theo người thôi, Liêu Chính có chút xấu hổ nói. Được, phải giữ mạng lại, đánh cho tàn phế đưa tới trước mặt ta. Vương mình mình bĩu môi, nếu bây giờ không phải là không có đạo tràng ở đây, thì làm sao ta phải đồng ý với các ngươi Được, Liêu Chính mỉm cười lật tay một cái, trường kiếm liền ra khỏi vỏ, một tia kiếm khí sắc bén bắn ra, bao phủ hai người. Nếu thiếu thành chủ đã là cổ đông thì chính là người của mình, dám khi dễ người của chúng ta, phải phế. Các tiểu gia chủ còn lại cũng quát một tiếng vung kiếm lên. Mấy cái công pháp tu luyện rắc rưởi của tiên thiên ta đã chấm giết qua không ít. Hụt. Nam tử này cười lạnh một tiếng trực tiếp ngânh đón một kiếm kia, sau đó liền phun ra một búng máu. Trường kiếm cũng rời tay, một thành trường kiếm sắc bén đã gác lên cổ hắn. Chuyện này không thể. Tình huống của nữ tử so với nam tử kia cũng khác không khác là mấy. Chuyện này con mẹ nó là tình huống gì đây? Bọn họ xuất thân từ tông môn chính tông. Công pháp mà bọn họ tu luyện tuy không phải đỉnh cấp, nhưng ở trong đại vân quốc cũng được coi là cao cấp rồi. Một cái thành trì rách dưới nhỏ bé mà bọn họ bình thường chẳng muốn để tâm. tiên thiên hẳn cũng phải rắc rời như vậy. Công pháp cấp thấp đến không tưởng nổi. Sau đó thì bị bọn họ một kiếm diệt sạch rồi bắt tên thiên tài ngàn năm khó gặp ấy đi, được trưởng lão ban thưởng mới đúng chứ. Thế mà con mẹ nó, chuyện này không đúng kịch bản rồi. Bọn họ bị đánh bại, một kiếm cũng không đỡ nổi, bị bắt làm tủ binh, phanh một tiếng. Lưu Chính và mấy gia chủ đồng thời đánh ra một trưởng làm trọng thương hai người, khiến họ phun thêm một lít máu. Bây giờ hai người kia tựa như cái bao cát, trực tiếp là bay ra ngoài. Đây mà là đệ tử Tông Môn á? Không phải Tông Môn chỉ nhận thiên tài làm đệ tử sau. Bọn người Lưu Chính kinh ngạc. Bọn họ còn đang chuẩn bị đại chiến một trận, vậy mà hai người này ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Chuyện này có khả năng bọn họ gia nhập phải một tông môn giả. Có một vị gia chủ trầm tư một lát rồi nói. Nói xong đi thẳng tới trước hai người kia, lại bổ thêm hai trưởng, xác định là thực sự không còn sức phản kháng, mới trực tiếp túm tóc kéo về chỗ vương minh minh. À, đám ngù ngốc ti tiện mau thả ta ra, sư phụ ta là trưởng lão Thanh Sơn Tông. Nam tử này sắp phát điên, sắc mặt giữ tận quát mau buông ra, sư phụ ta là cường giả đạo quả, các ngươi xỉ nhục ta như thế. Đại sư phụ ta đến nhất định là giết cả nhà các ngươi. nữ tử kia cũng nghiêm nghị, uy hiếp. Đạo quả, bọn lưu chính giật mình, về mặt hiện lên sự sợ hãi. Bọn họ tùy tiện ra tay liền chọc với đệ tử của võ giả đạo quả sau. Võ giả đạo quả, đừng trách cường giả của thần ma đạo tràng làm thịt đạo quả chỉ bằng mấy chiêu. Bọn họ không phải là cường giả của đạo tràng, chỉ cần tiên thiên, trúc cơ đều có thể bóp chết bọn họ. Chưa nói chi đến đạo quả. <cười> quan trọng nhất chính là bọn họ còn không có tiền. Vương Minh Minh cười lạnh một tiếng cực kỳ tự phụ mà nói, ta không thiếu tiền. Phù Thanh Chủ được Đại Vân Quốc hỗ trợ đã đưa tới một số tiền đủ để phát triển tạm thời, cho nên Vương Minh Minh rất có khí thế. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tiền? Hai vị đệ tử của Thanh Sơn không hiểu, nhưng không khó để bọn họ nhìn thấy vẻ mặt e ngại của đám người lưu chính, lập tức cười lạnh, mau buông ta ra. Rồi quy xuống dập đầu Giao ra tầm pháp võ học của các ngươi Nếu không đợi sư phụ bọn ta xuất hiện Thanh Nguyệt Thành này e không còn một người nào sống sót Đại vân Hoàng Thất cũng không bao giờ trả thù cho các ngươi Thiếu Thành Chủ Hai tên ngốc mà ngươi muốn đây Lưu Chính trực tiếp ném hai người kia xuống chân vương minh minh Rồi quay người tụ tập cùng một chỗ với đám người kia Thương Nghị Tiếp tục khai phá Thanh Nguyệt Hồ người đi thông báo cho bọn họ là Thiếu Thành Chủ sẽ phát tiền lương Để bọn họ trở lại làm việc đi Các người này rốt cuộc bị làm sao vậy, trước đó còn e ngại mà sao hiện tại lại làm như chưa có chuyện gì phát sinh, tiếp tục thảo luận việc khai phá thanh nguyện hồ vậy. đây hai vị, thanh sơn tông của hai người các người thực sự rất giàu có sao, vương minh minh ngồi xổm xuống nhìn hai người. Ừ, thanh sơn tông ta đại vân quốc xếp thứ 10 trong số các tông môn, ba vị trưởng lão tông môn đều là võ giả đạo quả. Hai người ngạo nghễ nói, thức thời thì mau thả bọn ta ra, không thì lúc sư phụ ta đến rồi. Trên dưới thanh nguyệt thành này không còn ai sống sót. Mẹ nó, hai người có bị ngu không vậy? Vương Minh Minh trận trắng mắt tức giận nói, ta hỏi có phải các người rất giàu có hay không? Mẹ nó, ai thèm hỏi tông môn các mạng, người có mạnh hay không? Sư phụ ta là, được rồi biết rồi, võ giả đạo quả chứ gì, muốn diệt cả nhà ta, còn muốn đồ sát toàn thành đúng không? Vương Minh Minh ngoáy lỗ tai, không hề lo lắng mà nói. Người nhớ cho kỹ, ta là Giang Thái Huyền, có bản lĩnh thì để sư phụ người tới giết ta. Liêu Chính nghe vậy đơ ra. Người vu ăn giáo họa một cách đê tiện như vậy. Chàng chủ mà biết không giết người mới lạ. giang Thái Huyền, bọn ta nhớ kỹ rồi. Sư phụ ta tất sẽ đến giết người. Nam tử kia giữ tận gầm nhẹ. Được. Nói nhảm xong rồi thì mau giao tiền tài trên người các người ra đây. Nếu không ta sẽ lột sạch hai người trần chuồng. Rồi ném vào trong hổ cho yêu thú ăn. Người yên tâm. giang Thái Huyền ta nói được thì làm được. Vương Minh Minh hử lạnh một tiếng tay chấp sau lưng. Soạt. Nước ở trong thanh nguyệt hồ giao động, một con yêu thú sông lên, lộ ra hai hàm răng nanh chi chít, trông rất là hung tàn. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau vội vàng lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho vương minh minh, lạnh giọng nói. Giang Thái Huyền, ta đã nhớ kỹ ngươi, những vật này tạm thời để chỗ ngươi. Sư phụ ta đến đây nhất định sẽ khiến ngươi phải trả bằng máu. Ai không đến thì làm cháu trai, lão tử ở thanh nguyệt xâm lâm chở các ngươi. Vương minh minh ngạo nghễ hử lạnh rồi trộp lấy hai cái không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ sau khi nhận chủ vẫn có thể giải trừ. Hai người kia rất sảng khoái giải trừ nhưng trong mắt đều ẩn chứa sát khí. Hiển nhiên là hắn đã thực sự chọc phải phiền toái. Cút đi. Vương Minh Bình lạnh lùng phất tay để cho hai người họ xéo đi. Nhìn hai người kia lộn nhào lảo đảo rời đi. Một vị gia chủ hỏi. Thiếu thành chủ. Vì sao ngươi không trực tiếp giết chết hai người này luôn cho gọn? Giết làm gì? Giữ lại đến lúc đó còn cướp thêm lần nữa. Vương Minh Bình bình tự nói. Liêu Chính câu mày. Thiếu thành chủ, ngươi làm như vậy không sợ chàng chủ sẽ giết ngươi sau. Nói mò cái gì vậy? Ta đây là đang giới thiệu mối làm ăn mới cho chàng chủ. Ngươi nghĩ xem. người như võ giả đạo quả thì chắc chắn sẽ rất giàu. Chàng chủ lại có thể kiếm một món hời. Hắn nhất định phải cảm tạ ta. Vương Minh Minh bĩu môi, chợt kích động nói. Thôi, không nói nữa. Ta muốn đi báo tin vui này cho chàng chủ. Thiếu thành chủ, vậy mời ngàn nguyên tệ kia đâu? Liêu Chính kéo hắn lại. cho ngươi, Vương Minh Minh trực tiếp ném 10.000 nguyên tệ ra, rồi rảo chân chạy mất. Cướp của hai tên tiên thiên tông môn xong, hắn phải muốn đi mua một chút đồ tốt. Luyện võ làm trọng, kiếm tiền là ngu ngốc xong. Luyện võ còn khỉ gì chứ? Biết kiếm tiền là đủ rồi, cái đám tông môn này đúng là ngớ ngẩn. Đây chính là tin vui mà người mang tới cho ta sao? Ở bên trong thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền sụ mặt nhìn Vương Minh Minh. Thằng nhóc này gây ra rắc rối lớn, xong lại đem giá họa cho hắn thì cũng thôi. Là còn không biết xấu hổ chạy tới Nói là vì muốn tốt cho hắn Mình mình, người thay đổi rồi Giang Thái Huyền khẽ nói Đây còn là học sinh tiểu học À không đúng, phải là học sinh mẫu giáo Dễ bị lừa trước kia hay không Giang chủ, người suy nghĩ một chút đi Có giả đạo quả là người của tông môn Nên chắc chắn là rất có tiền Vương mình mình nói Út đi, Giang Thái Huyền vẻ mặt khó chịu Vung tay lên, hất vương mình mình bay ra ngoài Giang chủ, ta tới thuê cường giả Vương Minh Minh cười khổ một tiếng lại chạy vào Ta muốn thuê cường giả Thanh Lý Thanh Nguyệt Hồ Giang Thanh Huyền liếc mắt nhìn Vương Minh Minh Chợt hắn cười gần Xin lỗi ta không muốn cho người thuê Vương Minh Minh biến sắc vội nói Chàng chủ ngươi yên tâm Ta nhất định cho người một lời giải thích thỏa đáng Nếu như bị thần ma đào chàng cho vào danh sách đen Vậy hắn thực sự là đi đời Khi mà võ giả đạo quả đến Thì cả vương gia đều sẽ phải quỷ lại thôi Giang Thái Huyền ngồi trước cửa vui vẻ nhìn Vương Minh Minh. Vương Đại thiếu ra. Ngươi lại đây giải thích cho thằng nghe. Nếu tâm tình ta tốt, nó không chừng sẽ đồng ý với ngươi. Chàng chủ, ta vừa đoạt được nhẫn không gian của bọn họ. Có mấy chục ngàn nguyên tệ. Chúng ta mỗi người một nửa có được không? Vương Minh Minh xoa tay nói. Ta không làm cái loại việc bẩn thỉu này. Giang Thái Huyền xua tay, vẻ mặt khinh bỉ nói. Làm vậy sẽ là mất thân phận của ta. Thân phận? Vương Minh Minh hoang mang, nhưng cũng hiểu là Giang Thái Huyền không muốn lấy, vội vàng nói. Chàng chủ không muốn cũng được, vậy ta dùng một nửa này thuê cường giả, đợi đạo quả tới. Nếu bọn chúng dám gây sự, thì trực tiếp làm thịt có được không? Giang Thái Huyền lắc đầu, ta là người làm ăn, mà võ giả đạo quả là khách hàng lớn. Làm gì có người làm ăn nào lại đi giết khách hàng chứ? Chàng chủ, nhưng mà ngươi cũng không thể nhìn ta chết chứ. Vương Minh Minh sắc mặt sụp đổ, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. Ngoại trừ thần ma đạo chàng ra thì hắn thực sự không tìm ra biện pháp nào để giải quyết võ giả đạo quả cả. Đáng đời, ai bảo là người không có làm việc tự nhiên lại đi gây sự với người ta. Giang Thái Huyền cười lạnh. Chàng chủ, thực sự lần này không phải ta gây sự mà hắn muốn cưỡng ép ta phải gia nhập tông môn, còn không cho ta tiền tiêu hàng tháng, vương minh minh vẻ mặt ủy khuất. Còn không phải là vì ta muốn ở lại đây sao? Nếu như cứ thế mà đi thì sau này sẽ không được gặp lại chàng chủ nữa. Giang Thái Huyền trầm mặc, sau này võ giả thanh Nguyệt Thành, kiếm được tiền đều sẽ đến mua thần Ma Đan, gian luyện một chút. Lúc đó tùy tiện chọn ra một người cũng sẽ là thiên tài, dẫn đến là sẽ được các môn phái coi trọng, như vậy cũng hoàn toàn bình thường thôi. Nhìn Giang Thái Huyền trầm mặc, vương mình mình sắc mặt có chút méo mó, mang theo một tia lửa giận. Chàng chủ, lần này thực sự không nên trách ta, ta không có đáp ứng gia nhập giáo phái, hai tên kia liền muốn giết cả nhà ta, biến ta thành nô bộc. Điều này đối với ai cũng không thể nhẫn nhịn được đúng không? Giang Thế Huyền mỉa mai cười một tiếng, nhìn Vinh Minh Minh mà không có nói chuyện. Chàng chủ, ta sai rồi, ta cam đoan lần sau nhất định không giáng họa cho người nữa. Vương Minh Minh trong nháy mắt liền suy sụp, hai mắt đỏ ngầu suýt khóc. Giang Thế Huyền thở dài một tiếng, Hà thứ cho người thì có thể, nhưng dù sao người cũng đã rước phiền phức cho đạo tràng, cho nên người phải làm một số việc cho ta mới được. Chuyện gì, trang chủ có nói đi. Chỉ cần cho ta tiếp tục thuê cường giả, mua đồ, thì ta nhất định sẽ làm. Vương Minh Minh vui mừng vội nói. Cầm lấy mấy tờ giấy này, phía trên có một chút vật liệu đã được ghi chép lại, cố gắng giúp ta siêu tầm chúng. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Vương Minh Minh nhìn lướt qua, xòa tay khét lẹt. Chàng chủ, vậy còn tiền công siêu tập thì sao? Tiền, người còn mặt mũi đòi tiền với ta. Vương Đại Thiếu Gia, đây là cho người cơ hội lấy công chuộc tội cút đi. Giang Thái Huyền nổi giận, là còn dám để cho mình xuất tiền, ông mà không đánh chết mày. Vương Minh Minh run lên một cái, cười khan nói, nói đùa thôi, đâu dám để trang chủ ra tiền. Đây là mười ngàn nguyên tệ, ta muốn thành lý Thanh Nguyệt Hồ. Năm lần Lý Nguyên Bá, võ Tòng giải quyết xong nhiệm vụ ngoài thành sẽ đến thành lý Thanh Nguyệt Hồ năm lần. Giang Thái Huyền gọi một tiếng. Sau khi Lý Nguyên Bá và võ Tòng xử lý rắc rối của thực lực bên ngoài Thanh Nguyệt Thành xong sẽ trực tiếp trở về Thanh Nguyệt Hồ để thanh lý. Hai vị thần ma cùng lúc ra tay hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều, lại có thêm sự tham gia của phủ thành chủ. Vậy thì tiền tháng sẽ được phát và những võ giả kia sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Hy vọng là vương minh minh thu thập vật liệu sớm một chút. Giang Thái Huyền xoa cầm ánh mắt trở mong đó là do Gia Cát Thần Hầu nói vì các loại trận pháp như là tụ nguyên trận, tuyệt sát trận hay huyễn trận Nếu như thu thập vật liệu đầy đủ thì có thể bố trí được ngay tại Thanh Nguyệt xâm lâm. Nếu như bày ra tất cả trận pháp, sát trận, lại có nhóm thần mà luân phiên bảo vệ, thì đạo quả đến bao nhiêu chết bấy nhiêu thôi. Đám người khốn khổ này hãy mau kiếm tiền đi, sau đó mời ra các thần hầu bày trận cho các ngươi. Giang Thanh Huyền rất không hài lòng về cái tiến độ khai phá của thành Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt thành mà phát triển thì các nghề ngỗng khác cũng sẽ phát triển theo. Trước kia một cửa hàng nhỏ mà không tuyển được nhân viên, Thì cũng dẫn đến việc làm ăn khó khăn Chỉ cần là giá cả không quá thấp Thì về cơ bản đều có thể tìm được công việc Còn bây giờ các đại gia tộc Tạm thời không nhận thêm người Vì người nhà của bọn họ đã đủ Để khai phá, để đào quặng Để tìm linh dược cả rồi Ok, như vậy thì Chúng ta sẽ Tạm biệt ở đây, hẹn gặp lại anh em Ở những phần sau nha, bye bye mọi người